190 Sự cám dỗ. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc thì đừng tìm kiếm những cái thừa thải không cần thiết giống như sự giàu có hay xa hoa mà hãy cố gắng thực hiện thích đáng chỉ những cái cần thiết. Khi chúng ta tập cho con cái quen với việc ăn uống quá độ và sự xa hoa phung phí hay sự lười biếng thì chúng ta đang chuẩn bị cho chúng một tương lai đau khổ về vật chất. Minh Triết Phật giáo đã từng nói: nỗi khép ái về những cảm xúc và dục vọng nó trói buộc bạn. Nếu bạn có thể loại bỏ sự khát ái này ra khỏi chính mình thì sự khổ của bạn sẽ rụng rơi như những giọt mưa rơi xuống từ lá sen. Bạn càng thỏa mãn những đòi hỏi của thân thể mình thì sức mạnh tâm linh của bạn càng yếu đi. Những bậc hiền nhân, những kẻ thánh thiện luôn sống cuộc đời khổ hạnh, độc thân và ly dục. Chú giảng, thế nào là khổ hạnh? Nếu hiểu khổ hạnh là ép xác thì chính Đức Phật cũng đã phản đối. Ngài Trưởng Trương Trung Đạt không quá khổ hạnh cũng không quá chiều chuộng thân xác.